Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi hại anh đầu đầy mồ hôi như vậy cho nên điện đá bào này là tôi mời anh. Cô ồn hòa nhãn nhận nói lại nhìn thấy thái độ của hắn điền như là pháo anh. <cười> Cô đừng có mầm hơ tưởng. Tôi chẳng qua là không muốn nợ ân tình của người khác. Nhưng mà tôi lại không nghĩ như vậy. Ở đây đá bào vị xoài rất là ngon. Anh ăn thử một chút, đảm bảo giải nghiện đó. Nếu thật là như vậy chỉ sợ anh thiếu mẹ con tạ ra đếm mười đầu ngón tay cũng không đủ đâu. Đủ rồi. Tôi không muốn cùng với cô. Đã bào tôi đã kêu rồi. Không lẽ anh nghĩ một mình tôi sẽ ăn hết hai chén hay sao? Cô cô lấy mắt kiếng đưa vào. Cô ý coi thường quân mặt tuân tú của hắn đang nổi lên những hàng cân xanh. Chuyện này không có à nha? Bà một tiếng đường chính hạu phổ bàn mà đứng lên. Rồi cất lời. Này ông chủ, đĩa đá bào đổi thành một. Đĩa kia còn chưa nói thì đã bị chặn lại. Tới rồi, tới rồi, thiếu niên à. Đĩa đá bào của hai người đã đến rồi đây dường như là làm ảo thật, hắn thấy ông chủ vẫn còn ở phía sau quầy, nhưng một giây kế tiếp đèn chạy tới trước mặt hai người. "Xin lỗi các cô các cậu, cứ từ từ ăn." "Không ăn thì không tức giận lớn như vậy chứ." Hai đứa đá bào vừa để xuống bàn, ông chủ liền chạy vượt qua vốn ở phía sau quầy. Ánh mắt giết người của Đường Chính Học bắn về phía ông chủ đang trốn ở sau quầy. "Còn mẹ nó, lão già đó tay chân gì mà lại nhanh như vậy, sợ là không muốn bắn được sao?" Đột nhiên cảm giác vạt áo của mình bị kéo kéo, Hắn trợn mắt nhìn hành động liều lĩnh của Tạ Kiệt An một cái. "Mạo ngồi xuống ăn đi, đá bào rất nhanh liền sẽ tan ra đó." Tạ Kiệt An lơ đánh chì vào chén đá bào. "Cô nói ngồi thì tôi liền phải ngồi sao? Anh không phải là muốn nhanh rời đi hay sao?" Đối với ánh mắt khiêu khích giết người của hắn, Cô Chê La nhàn nhạt ném tới một câu, rồi sau đó một chút đá bào cho vào trong miệng của mình. "Đá bào thật là ngon, vị dái cũng thật là ngon, thật là com te." Mẹ زين sánh của Tạ Kiệt An không khỏi cong lên nở ra một nụ cười. Đường Chính Hạo vốn muốn nói trở lại thôi, nhưng lại lạ chuyện gì đang xảy ra vậy chứ. Khi đôi môi anh đào kiếp vừa nở ra nụ cười, trong nháy mắt, hắn cảm giác đầu của mình như là bị mê hoặc, thậm chí hắn còn ngoan ngoãn đặt mâm ngồi xuống, cầm tiễn lên mà còn múc thêm một chút đá bào. Con mẹ nó, không có việc gì lại cười quyến rũ mọi người như vậy để làm cái gì. Đường Chính Hạo khẽ nguyền rủa một tiếng, miệng hơi mở. Ông hăng nuốt đá bào vào miệng, thậm chí ngay cả thìa thiếu chút nữa cũng muốn ăn luôn. Anh ăn như vậy, làm sao có thể cảm nhận được mùi vị của nó chứ? Thiệt là, có người nào ăn đá bào lạnh nuốt như vậy? Tại Kiệt An rốt cuộc không chịu nổi nói ra. Cô không cần nói cho tôi biết, bản chải đánh răng phải cầm như thế nào luôn đi. Còn mẹ nó, điều này cũng phải quan tâm sao hả? Nếu như cần thì tôi rất vui lòng dạy anh mà. Cô không đếm xỉa đến vẻ hung ác của hắn đang nhìn chằm chằm mình. Cô há miệng ngậm một chút đá bào, rồi sau đó vui vẻ liếm liếm môi xinh. Mà động tác đơn thuần của cô, ở trong mắt của Đường Chính Học lại biến thành một loại triêu trừa. Hắn cảm giác bụng dưới căng thẳng, đột nhiên miệng đắng lưỡi khô, nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn, hắn nghĩ nếu như được hôn trộm lên đó, lại nhớ mình bởi vì nụ hôn kia mà thiếu chút nữa mất khống chế đem cô mà ăn, nhớ tới mình thật vất vả mới có thể buông cô ra thì trên mặt cô lại mang theo vẻ mềm man và đáng yêu. "Cô, là thần tới nơi này anh đá bà sao?" Hắn nuốt đá bào xuống, không khỏi âm hiểm mà cất tiếng hỏi. Cô hơi ngạc nhiên mà nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên nói giọng phòng vo như vậy. "Tại sao cô vẫn không trả lời tôi?" Giọng nói của hắn âm trầm lại càng lạnh hơn mấy phần. "Đúng vậy." Cô nhìn hắn, mút đá bào cho vào trong miệng. "Cùng với bạn sao?" Tầm mắt của hắn không tự chủ lại dịch chuyển. Thỉnh thoảng, cô vừa nhai hương vị ngọt ngào của quả, vừa lặng lẽ mà quan sát hắn. Là con trai sao? Miệng anh đào nhỏ nhắn, xem ra rất là muốn dụ người ta phạm tội. Nếu như có người con trai nào từng ngồi qua vị trí này, như vậy tên kia nhất định cũng sẽ nhìn qua bộ dáng kiêu phô của cô, nhưng mà tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ? Cái đó hình như không có. Lông mày của Tạ Kiệt An nhíu lại suy nghĩ một chút rồi cất lời. Theo bản năng cô lại liếm liếm môi. Đột nhiên cảm thấy có nơi nào đó tự hồ là lạ, lạ, lại mở miệng nói: "Mà đúng rồi, anh gọi tôi để làm gì chứ?" "Không có gì, chỉ là muốn biết. Ngoài trời tối ra có phải hay không, cũng có những nam sinh xuê xảo như vậy, biết bộ dáng ăn ngôi soạn của cô như vậy." Kỳ quái, như thế nào nghe lời cô nói không có thì tâm tình lại lập tức tốt lên. Xoay mặt, Đường Chính Hạo không khỏi hướng về phía những bông hoa trang trí trên mặt tường mà nhăn mày. "Tại sao chứ, chẳng lẽ là hắn đã" Tại nghẹt anh nghe hắn nói vậy thì hơi ngần người. Hắn là như vậy sao? Ừ thì cô lớn như vậy. Ngược lại lần đầu tiên bị phê bình về bộ ráng ăn không thốt. Mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net